các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net viễn ở khu phía bắc, khu phía tây là con trưởng lôi lạc, khu phía đông là lôi dương, phía nam là phúc sơn đệ tử sống nhờ nhà long điền mỗi một khu đều có chỉ có một cửa nhỏ có phòng khách và sân ở dinh thự trung gian là khu chung có đại sảnh để tiếp khách, phòng bếp, nhà ăn, nơi mở tiệc tất cả đều ở khu này lôi lạc dẫn quỳ văn tranh vào trong khu đại sảnh còn chưa kịp giới thiệu vị hôn thê của mình Một bóng dáng tinh tế phong thanh đã chạy vội xà vào lòng anh. Anh trở tay không kịp, đành phải bỏ tay quý vân tranh ra, hai tay đỡ lấy cô. La ca ca. Phúc Sơn lễ tử vui vẻ ôm lấy lôi lạc, không coi ai ra gì tự hôn lên mặt lôi lạc một cái. Em giúp của cũng về, anh rất nhớ em. Thật không? Lôi lạc nhìn có vẻ rất vui vẻ, nhìn cô đánh giá từ đầu đến chân. Lễ tử càng ngày càng đẹp. Đảm bảo đi ở trên đường anh có gặp cũng không nhận ra khéo khi lại huyết sáo treo em Khuôn mặt nhỏ nhắn của lệ tử đỏ bừng Thân thể yêu kiểu đánh anh một cái Là ca ca còn treo người ta Anh nói thật mà Tay anh xoa mặt cô Lâu như vậy không gặp mặt Hôm nay anh phải dành thời gian cho em Việc đó không có vấn đề gì Ăn no xong chúng ta mới hảo tâm tâm sự Lôi lạc sủng nịnh vỗ vỗ mặt cô, ánh mắt lập tức hướng đến đại sảnh hai người cùng ngồi, cung kính chào. Cha, mẹ, con đã về. Quý văn chanh thấy thế, điều chỉnh trái tim đang đập lung tông, không tự chủ được đôi mắt mở lớn. Quả thực, lôi lạc yêu cô gái này sao? Giống như lời lị tử nói với cô, lôi lạc kỳ thực là yêu lị tử, bởi vì rất nhiều nhân tố mới rời xa lệ tử. Như vậy, cô có thể vững vàng mặt tin vào lời anh nói với cô sao? Cô cũng sắp không thể thở bởi vì đau, bởi vì lũng túng bởi vì chật vật, bởi vì không hợp lý hợp tình có được anh điều này khiến cho thân thể của cô rôn rôn Ừ, lời mình viễn lạnh lúng lên tiếng, ngược lại Long Điển nhã tử về mặt tươi cười lệ tử chờ con lâu rồi đấy Lôi là cười, kéo tay quý Vân Chanh đến Con mang Vân tranh đến đây, Vân tranh mau chào mọi người đi Vâng, bác trai bác gái khỏe chưa ạ Quý vân tranh không người ân cần thăm hỏi. Thân mình không tự chủ rét xuân, thậm chí có điểm choáng váng. Nếu lưu lạc không nắm chặt tay cô, có khả năng cô đứng không vững. Không biết có phải hay không dinh thự này đối với cô quá rộng lớn? Hay là tương lai của cô trước mặt của lệ tử không tốt? Hay là tương lai làm bà chủ ở nơi này? Tóm lại, giờ phút này cô thực sự khẩn trương, cũng là rất khó chịu, toàn bộ thân hình co lại, choáng váng đầu óc. Biết rõ nơi này không chào đón cô, Nhưng là cô vẫn đến Bọn họ dù sao cũng là ba mẹ lôi lạc Cô cũng sắp là con dâu của bọn họ Cho nên dù không thích Nếu không nguyện ý vì lôi lạc Cô sẽ cố hòa bình mà sống chung với họ Chúng ta đã đính hôn Hẳn là nên kêu ba mẹ Lôi lạc mỉm cười nhắc nhở Có chút vào mắt nhìn về hướng cha mình Lôi minh viễn Anh biết cha mình có bao nhiêu thức giận Nhưng anh cũng không kém Làm ra vẻ không cưới các thiên kim Của các công ty lớn ở Nhật Bản sẽ đến Đài Loan làm cái gì đại hội tuyển thể lại lựa chọn một thiên kim tiểu thư của một công ty nhỏ. Làm tức chết ân, anh Lôi Lạc không chỉ giống cha mình ở chỗ đó, vì thiếu phấn đấu trong 10 năm mà cả đời phụ thuộc vào một nữ nhân đem bỏ lại vợ con mặc kệ chỉ muốn vào cửa Long Điền gia tộc. Anh một chút cũng không muốn giống như cha mình, anh muốn làm chỉ là một sự việc, đó là đem Long Điền gia tộc phải trả giá vì cướp đi một nam nhân Mà làm mẹ anh phải chết Gì à, Đúng rồi Cha mẹ Quý văn tranh thay lời thay đổi cách xưng hồ Ánh mắt chuyển sang hướng Phúc Sơn lệ tử Xin chào Phúc Sơn tiểu thư Phúc Sơn lệ tử không lên tiếng Tay lôi lạc giết chặt cô Còn không chào chị dâu Em không muốn Cô ta còn chưa chính thức gả và long điền ra Lôi lạc môi hơi mím Lệ tử Anh không thích em cứ xử không lễ phép như vậy Là ca ca Lệ Tử mắt ngần ngần nước, trong lòng ủy khuất, gọi đi. lời Lạc nghiêm túc nhìn, Phúc Sơn Lệ Tử trừng mắt nhìn Quý Vân Tranh, sống chết cắn môi không ra một tiếng. Quý Vân Tranh khinh kéo áo tay Lôi Lạc. "Không sao đâu, Lạc." "Đúng vậy, Lệ Tử trong thời gian ngắn chưa thể nhận biết hết nhiều người trong nhà như vậy, còn cần gì phải vì chuyện nhỏ đó mà sao đao cùng con bé?" Long Điền Nhã Tử cũng mở miệng hòa giải, không ngờ Vừa mới dứt lời, Phúc Sơn Lệ Tử đã oà khóc lao ra khỏi đại sảnh. Quý Vân trai ngại ngùng không được tự nhiên, cảm thấy nhiều con mắt trong đại sảnh đều nhìn cô trường trường Lời lạc thương tâm nhìn bóng dáng Phúc Sơn Lệ Tử, không chút suy nghĩ liền nói, "Anh đi xem cô ấy." Nói xong, người đã biến mất ở ngoài sảnh. Nghe truyện hot nhất tại audio.net